Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibi Nap Bap. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Cát. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Thanh Xà đang cố gắng à dùng truyền âm thuật để nói chuyện với Henry Ian và kêu gọi sự giúp đỡ nhờ giúp Bạch Xà bởi vì có lẽ như là Bạch Xà đang gặp nguy hiểm và mọi người hẹn nhau tới một cái chỗ mà nơi đó Henry nói rằng chính nơi đó Ian đã tự tay giết chết đứa con trai thứ ba của mình. Và vì vậy cho nên khiến cho chính thê của Ian phải trở mặt, quay mặt với lại Ian. Nguyên nhân khiến cho Ian làm như vậy là chính là thiên cơ sứ. Và sự tình như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng với nhau tìm hiểu tiếp 3 chương tiếp theo nha. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Henry đặt tay lên vai Ian và nói Ulin Chi Môn, đó chính là nơi mà năm xưa chú em đã chính tay giết chết đứa con thứ 3 của mình. Và cũng vì vậy chính thê của chú em, Eva, đại địa chi mẫu đã quyết định cắt đứt tình nghĩa vợ chồng với chú em và quay về hỗn độn thời không. Ian nghe vậy thì như có cảm giác là quả thực có việc đó diễn ra. Tuy nhiên Ian không muốn tin vào điều đó nên nói Nhưng tại sao tôi lại giết con của mình chứ? Henry nói Chỉ vì thiền cờ sứ. Chương 96 U Linh Chi Môn Ian nghe vậy thì nhìn Henry khó hiểu. Henry thấy vậy thì đặt tay lên vai Ian và nói Tôi nghĩ chưa đến lúc chú em phải nhớ đến vấn đề này đâu. Giờ thì chúng ta phải nhanh chóng đến U Linh Chi Môn giải cứu cho lưỡng xa đi nào. Ian nghe vậy thì gật cù đồng ý. Lúc này, băng Tâm mới lên tiếng, nhưng ngầm tự hỏi là làm sao thanh xà có thể gửi truyền âm thuật đến cho anh, vì truyền âm thuật củng bức không hề có tác dụng với hàng hạ trung thần trở lên. Henry nói, vì đơn giản là anh đã chấp nhận bất cứ truyền âm thuật nào đến từ linh thú hay tinh tỏa, và hơn nữa, anh đã đồng bộ sóng não với mọi người, nên chỉ cần bất cứ linh thú hay tinh tỏa nào gửi tin qua đường truyền âm thuật thì tất cả chúng ta sẽ nghe thấy. Nhưng thôi, giờ hãy đến U Linh Chi Môn nào. Khi nghe Henry nói vậy thì Băng Tâm và Ali cùng lấy thần kỳ môn ra và đồng thanh nói: "Vậy thì chúng ta hãy dùng thần kỳ môn." Băng Tâm và Ali nhận ra cả hai làm cùng một hành động và nói cùng một lời nói thì bắt đầu cử cải. Henry lúc này chỉ biết ngán ngẩm mà nhìn. Yến thấy vậy thì dùng vai hất nhẹ lưng của Henry và nói: "Có lúc ông anh cũng phải chịu cảnh của tôi rồi nhỉ." Henry nghe vậy thì cốc vào đầu của Yến một cái rồi nói: "Chuyện chính không phải là vấn đề này, nhưng lần này e rằng chú em phải tự đi." Vì Ulin Chi Môn là nơi chỉ có những người mang trong mình thuật thức hoặc tiên pháp triệu hồi mới có thể đi vào được. Nhưng mà pháp thuộc tính ngũ hành như tôi thì không thể tiến vào được đâu. Ian nghe vậy thì nói, nếu ông anh đã nói vậy thì lần này tôi sẽ tự xử lý vậy. Henry say sang Ali và nói, làm phiền cô hãy hỗ tống nhân vương giùm tôi vì huyền âm thuật của cô cũng có thể đi vào đó. Tôi và mộng mộng Kevin cùng với băng tâm sẽ ở lại canh trừng bọn tà ma không cho chúng quấy nhiễu nhân giới. Nhưng tôi lo rằng liệu chỉ có hai người sẽ ổn không? Anley lúc này mới nói: "Thưa đại thiên thần, trước giờ tôi và nhân vương luôn tự giải quyết vấn đề nên lần này sẽ không sao đâu." Henry nghe vậy thì vẫn suy nghĩ đắn đo, cũng ngay chính lúc đó, một giọng thanh niên trong trẻo vang lên: "Nếu đại thiên thần lo lắng thì tôi sẽ hỗ trợ cho Anley lần này." Henry và cả bọn quay về phía cánh cửa phòng họp nơi mà giọng nói phát ra. Cả bọn nhận ra đó là một thanh niên tóc bạch kim, mặc một bộ đồ vest với huy hiệu trường đại học y e dược Stanford, đeo nơi túi trái của áo. Người vừa xuất hiện không ai xa lạ chính là Tiểu Bạch. Yến nhìn thấy Tiểu Bạch thì vô cùng mừng trở, vội chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Bạch và nói: "Tiểu Bạch, em đã quay lại." Tiểu Bạch nói: "Anh từ từ nào, anh đang làm cho em ngộp thở đây này." Yến nghe vậy thì buông Tiểu Bạch ra và nói: "Anh xin lỗi, mà sao em đến đây, không phải em vừa cương tổ đang làm nhiệm vụ của trung chủ thánh thần sao?" Tiểu Bạch nói: Mọi việc đã ổn thỏa, hiện tại về phía Atula giới không hề có động tỉnh gì. Hơn nữa, cường tổ đoán ra anh sẽ phải trải qua một kiếp nạn khó khăn và lại liên quan đến em nên em phải đến trợ chiến. Ian nghe vậy thì nói, em có thể nói rõ được không? Tiếu Bạch nói, em sẽ giải thích sau nhưng chúng ta phải đi ngay đến Ulin Chi Môn vì cường tổ đang đợi chúng ta ở đó. Henry nghe vậy thì hỏi, cường tổ cũng tham gia lần này. Tiếu Bạch gực gù nói, Đúng vậy, vì lần này một trong tứ đại cương thi sẽ tham chiến nên cương tổ quyết định sẵn dịp này thành lý môn hộ. Henry nghe vậy thì nói, xem ra sẽ có nhiều chuyện hay đang đợi đây, nhưng vì thuộc tính pháp thuật nên không thể tham gia vụ này, thật đáng tiếc. Ian nói, chúng ta đi thôi nào. Henry lắc đầu nói, nghe thấy người yêu đang đợi thì gấp gáp đi ngay, thật hết nói. Ali vừa lấy thần kỳ môn ra vừa nói, chúng ta đi thôi, thư nhân Vương và Thiên Cơ Sư. Cả hai gật đầu rồi cùng Ali bước qua thần kỳ môn, thì vừa bước qua đến nơi thì nhận ra khung cảnh giống như một đường hầm được tạo ra bằng âm phong. Nếu nhìn kỹ trong lớp âm phong có thể nhận ra những oán linh đang kêu gào, ngụp lặn trong gió vô cùng đau đớn. Ian thấy cảnh đó thì không khỏi xót thương cho chúng sinh. Tiểu Bạch thấy vậy thì nắm chặt lấy tay Ian khẽ nói: "Lần nào đến đây anh cũng vậy, những oán linh trong đây do nghiệp mới phải chịu cảnh này, chúng ta không thể làm gì khác đâu." Ali nghe vậy thì nói: Thư Thiên Cơ sứ, nghe nói vậy là sao?" Tiểu Bạch nói. "Những linh hồn bị đầy vào U Linh Chi Môn là những kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng tín ngưỡng và niềm tin của những người sùng đạo để trục lợi cho bản thân cũng như khiến cho họ tàn cửa nát nhà. Những âm phong mà chúng ta đang thấy được tạo ra từ những oán hận của những người bị hại. Những âm phong này sẽ xâu xé các vong hồn tội lỗi đó ngàn năm, khiến cho những vong hồn tội lỗi đau đớn khôn cùng." A Ly nghe vậy thì nói, "Nhưng không phải những việc này sẽ do âm giới quản." Tiểu Bạch nói, Âm giới sẽ hoảng nếu như kẻ đó hết dương thọ, nhưng vong linh bị bắt đến đây là chưa tới số, nhưng họ phải trả giá vì những người bị vong linh hại kiếm đến đây lấy mất linh hồn. Ngoài ra, còn có những vong linh lợi dụng sự sợ hãi về vong hồn của nhân loại mà trục lợi, nên sẽ chiêu dụ những vong linh đến bắt mất thần hồn để đem đến đây. Ian thở dài nói, tỉnh ngưỡng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhân loại tìm về, mỗi khi nhân loại cảm thấy yếu đuối và thất vọng với cuộc sống hàng ngày, Chính vì vậy, lợi dụng tính ngưỡng để làm những việc thất đức là điều không thể tha thứ được, nhưng thôi, chúng ta nên đi tiếp thôi. Tất cả đi được một lúc thì trước mặt họ là một cánh cổng bằng hắc huyền thuyết. Trên cánh cổng khắc họa hình ảnh những linh hồn tội lỗi đang bị hành hình nơi chốn âm phong. Chương 97: Tái ngộ cương tổ. Cả bọn đứng nhìn cánh cổng huyền thiết cao ngút trời đang đứng sừng sững trước mặt. Ian lúc này lên tiếng. "Chúng ta làm sao mở cánh cửa này đây?" Tiểu Bạch nói. Muốn mở cánh cửa này thì chỉ có nhận thư mới có thể mở được. Ian nghe vậy thì triệu hồi phục hỷ cầm. Khi phục hỷ cầm vừa xuất hiện thì tỏa ra kim quang chói lòa, cánh cửa huyền thiết dưới sự ảnh hưởng của kim quang từ từ nặng nhọc mở ra. Cả bọn nhận ra phía bên kia cánh cửa không hề ảm đạm và lạnh lẽo như phía bên đây, mà là một thảo nguyên mênh mông với muôn vàng kỳ hoa dị thảo. Ian và Ali vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi thấy Tiểu Bạch bước qua thì cũng vội bước theo. Khi cả bọn vừa bước qua thì cánh cửa đóng sập lại và biến mất. Trong lúc còn đang phân vân chưa biết làm sao thì từ nơi xa có những âm thanh kêu cứu vang lên. Các bọn thấy vậy thì dùng thuật phi hành bay về phía tiếng kêu cứu phát ra về khi đến nơi trước mặt họ là một hồ nước xanh như ngọc bích. Đứng gần mặt hồ là những vong linh mặc áo tu, có những người là thầy tu, có những người nhìn như những phật tử tại gia. Những người này đang bị những tạo vật có nước da xanh biển, thân mặt giáp vàng như các kiểu thần áp xa ra của Lào. Cá sinh vật này mắt đỏ như máu, miệng mọc nanh và có bốn tay. Các tạo vật này đang thúc đẩy những người tu hành tiến về mặt hồ. Khi những linh hồn này tiến gần đến mặt hồ, thì từ dưới mặt hồ, những lưỡi dao nước xuất hiện và bay khỏi mặt nước, cắt những người này thành nhiều mảnh. Khi những mảnh cơ thể của những người này rơi xuống, thì bị những con cá có gương mặt như quỷ nhảy lên nuốt lấy. Tất cả vô cùng hoảng sợ nhưng không thể trốn thoát vì bị những tạo vật màu xanh dương đang lâm lề vũ khí chực chờ tấn công những kẻ tính bỏ trốn. Ian thấy vậy thì tính ra tay cứu lấy, nhưng Tiểu Bạch cản lại và nói: "Anh không được làm vậy, đó là thủy hình của chủng Ulin Chimon. Những tạo vật màu xanh kia chính là Atula, còn những người bị hành hình chính là những kẻ dùng kinh kệ để phục vụ cho mục đích buôn thần bán thánh." Ian nghe vậy thì dừng lại và nói: "Họ sẽ bị như vậy trong bao lâu?" Tiểu Bạch nói: "Những loại hình phạt này cần hơn 5000 năm mới trả xong, và sau đó mới được chuyển giao về âm giới và tiếp tục thụ hình cho mới chuyển kiếp đầu thai." Yên nghe vậy thì thở dài ngán ngẩm, Tiểu Bạch nói tiếp, "Chúng ta đi thôi." Yên và Ali gục cổ bay theo Tiểu Bạch, bay được một lúc thì cả bọn thấy bên dưới là một thanh niên mặc đồ vest trung cổ đang đánh nhau với một thanh niên tóc dài màu đen với hai cái mái màu bạc. Người thanh niên này mặc bộ giáp đen hở nửa vai. Yên nhận ra người thanh niên mặc vest trung cổ chính là cương tổ. Cả bọn hạ xuống trở chiến, người thanh niên thấy vậy thì nói: Của mình miêu yêu, nhưng vương phục hy và thiên cơ sứ cũng đã đến rồi sao? Nếu vậy thì ta xin cáo từ, lần sau ta sẽ quay lại với đại lễ." Người thanh niên nói xong thì hóa hắc quang bay đi mất. Ian tiến đến bên Cương Tổ và nói: "Em không sao chứ, Cương Tổ? Mà kẻ đánh nhau với em là ai vậy?" Cương Tổ nói: "Em không sao đâu, hắn chính là tướng thần. Em vừa lần theo dấu vết của thanh sát để lại thì phát hiện ra có kẻ đang theo dõi em, nên em tường kế tựu kế dụ hắn đến đây và xử lý hắn." Tiểu Bạch nghe vậy thì nói: Nhưng chẳng lẽ anh không thể thu phục Tinh Nghiệt Đồ rốt sao?" Cương Tổ nói, "Anh không phải không thu phục được hắn, nhưng anh phát hiện ra tướng thần không hề bị chúng ta thuộc, hơn nữa trong tứ đại cương thi thì tướng thần là người trung thành nhất, nhưng không hiểu tại sao lại phản bội lại anh." Tiểu Bạch nghe vậy thì nói, "Có lẽ có ẩn khúc gì phía sau, nhưng Tiểu Thành và Bạch Tố Trình như thế nào rồi?" Cương Tổ nói, "Mọi người hãy đi theo tôi nào." Cương Tổ nói xong thì bay trước dẫn đường, được một lúc cả bọn đi đến một mái đình nằm bên hồ. Ian nhìn thấy khung cảnh đó thì nói trong bức giác Khung cảnh nhìn cứ như Tây Hồ nơi Tô Châu Cương Tổ nói Đương nhiên là giống rồi Vì đây chính là Tây Hồ trong tâm trí của nhị xa Anh đã quên sự đặc biệt của U Linh Trì Môn rồi sao Nơi này sẽ thay đổi theo tâm thức của người đến đây Ian nghe vậy thì nhắm mắt lại suy nghĩ Và khi mở mắt ra thì thấy khung cảnh thay đổi thành cánh đồng biển ngạn Nơi chúng U Minh Ian vô cùng sửng sốt vì những gì đang diễn ra trước mặt mình Lúc này đây một giọng nữ vang lên kế nào to gan dám thay đổi khung cảnh nơi đây. Ian và cả bọn quay về phía nơi phát ra giọng nói thì nhận ra một người con gái mặc đồ cổ trang của Trung Quốc màu trắng, nhưng gương mặt đó chính là gương mặt của Xà Phu. Ian biết đó chính là Xà Phu Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng nhận ra nhóm của Ian nên cầm kiếm chỉ về phía nhóm Ian và nói trong bực tức. Thì ra là các ngươi, nếu vậy thì đừng trách ta. Bạch Tố Trinh nói xong thì hiện nguyên hình thành cự xà tấn công nhóm của Ian. Yên và tất cả thấy vậy thì nhảy lên tránh nhưng không hề đánh trả. Tuy nhiên, tần suất tấn công của Bạch Tố Trinh ngày càng ráo riết. Ali lúc này hết bình tĩnh, nổi lên vung miêu nhuyễn tiên tấn công Bạch Tố Trinh. Khi miêu nhuyễn tiên xé gió tấn công Bạch Tố Trinh, thêm một cái bóng lao đến đỡ đòn cho Bạch Tố Trinh. Một bóng nữ thét lên đau đớn. Cả bọn nhìn kỹ lại thì nhận ra, người dùng thân đỡ đòn chính là một cô gái tuổi chừng đôi mươi, mặc trang phục cổ trang Trung Quốc màu xanh lá cây. Người đó không ai khác chính là thanh sa Tiểu Thanh. Một bên vai của Thanh rớm máu, Tiểu Thanh lảo đi và rơi xuống, Bạch Tố Trinh thấy vậy, hiện lại nguyên hình bay lên đỡ lấy Tiểu Thanh. Khi đáp xuống, Bạch Tố Trinh lay Tiểu Thanh và nói: "Sao em lại làm vậy?" Chương 98: Hẹn ước nơi Tây Hồ. Tiểu Thanh gượng sức nói: "Chị đừng như vậy, nhưng vương đến đây là vì chị, chỉ có ngài mới giúp được chị thoát khỏi ma chứng." Tiểu Thanh nói xong thì liệm đi. Bạt Tố Trinh thấy vậy thì đỡ Tiểu Thanh ngồi dậy, tính dùng chân khí truyền cho Tiểu Thanh. Cũng ngay chính lúc đó, từ đâu một cái thanh la bay đến kèm theo một giọng đàn ông. "Lũ xà yêu các ngươi thì ra trốn tại nơi đây." Cái thanh la bay vụt về phía Bạt Tố Trinh và Tiểu Thanh để tấn công, Cương Tổ thấy vậy thì dùng thuật dịch chuyển bay đến trước rồi dùng tay tóm lấy cái thanh la. Khi Cương Tổ vừa tóm được thanh la thì một người đàn ông cầm tích trượng lao đến tấn công Cương Tổ. Cương Tổ thấy vậy, hóa tay trái của mình thành huyền thiết trảo để đỡ đòn. Lúc này, mọi người nhận ra người đang tấn công cương tổ là một thầy tu dáng vẻ phương phi nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lùng tà độc. Vị thầy tu cầm tích trượng tấn công cương tổ tới tấp, nhưng cương tổ chỉ đỡ đòn chứ không đánh trả. Ali thấy vậy thì phun miêu nhãn tiên lên, quấn lấy tích trượng rồi truyền vào đó một ít điện năng. Luồng điện năng theo roi truyền qua tích trượng giật về thầy tu khiến cho cả người ông ta tê dại đi. Cùng chính vì vậy, ông ta buông tay khỏi trượng. Ali thu roi về kèm theo tích trượng, Ali đón lấy cây trượng và nói: Bồ Phật phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Vị thầy tu thấy vậy thì nổi xung lao đến tấn công A Ly, tiểu bạch thấy vậy thì dùng thuật dây trói lấy vị thầy tu. Vị thầy tu lúc này la to: "Lũ yêu vật các ngươi, có dõi thì thả ta ra đấu pháp,ỷ đông hiếp yếu à?" Bạch Tố Trinh nghe vậy, vừa trị thương cho Tiểu Thanh vừa nói: "Lạp Pháp Hải nhà ngươi cũng nói được câu đó sao?" Lúc này, tất cả nhận ra vị thầy tu đó chính là Pháp Hải, kẻ thù không đội trời chung với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, nhưng nói đúng hơn, người đó chính là Thô Ba Pháp Hải. Vì Pháp Hải Hải Thật đã viên tịch, quay về Tây Phương Tịnh Thổ từ rất lâu rồi. Pháp Hải Thô Ba nghe vậy thì càng quét tháo to hơn. "Lũ xà yêu các ngươi, hãy đợi đó, lúc ta thoát cho khỏi đây thì các ngươi sẽ biết tay ta." Tiểu Bạch đứng cạnh Ian nói, "Pháp Hải này được tạo ra bởi oán hận tri lệ của anh nên anh mới có thể giải quyết được. Giờ anh hãy dùng phong tình tán hận khúc bằng ngọc tiêu sẽ diệt trừ được nghiệp chướng kia." Ian gật đầu, triệu hồi phục khí cầm ở dạng ngọc tiêu rồi bay lên không bắt đầu thổi khúc phong tình tán hận. Khi âm dao phát ra thì Pháp Hải Thô Ba trở nên vô cùng đau đớn, được một lúc thì ánh mắt của Pháp Hải Thô Ba từ từ trở nên hiện tư, rồi cơ thể bắt đầu tỏa sáng và biến thành những hạt bụi linh tinh bay lên không. Lúc này, Yến cũng để ý thấy từ người Bạch Sa thoát ra một luồng khói tím, Tiểu Bạch cười nói: "Vậy là chúng ta thanh tẩy Bạch Sa thành công, Bề Lỗ Tà Ma cứ nghĩ rằng lộ Pháp Hải Thô Ba vào trận chiến này sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn, nhưng lại vô tình giúp chúng ta tỉnh hóa Bạch Sa." A Linh nghe vậy thì vui mừng, vừa rút mỏng ảo tinh trượng ra vừa nói: "Vậy thì để tôi khai phong ấn cho Bạch Xà Thần." Cương Tổ thấy vậy thì cản lại, khoang đã miêu miêu, ngươi không làm được đâu, vì hiện tại có đến hai hóa thân của Xà Thần, chúng ta phải dung hợp họ lại, hơn nữa, linh tướng mà quý vị, trong khi trung tâm còn uẩn chứa tâm tư thì không thể nào nhập đạo được. Ngươi có nghe qua câu thành tiên nhưng không thành đạo chứ? Ali hiểu Cưng Tổ nói gì, vì xem ta tình hình của Bạch Tố Trinh cũng y như lão đồng tâm ngày trước, tuy đã luyện được tiên thuật và có thể bất tử nhưng vẫn không thể gia nhập tiên bang vì mối khuất mắc tình cảm với mẫu đơn tiên tử. Ian nghe vậy thì nói: "Vậy chúng ta hãy giúp đỡ cô ta xem sao." Cưng Tổ gật gù trả lời: "Muốn Bạch Tố buông bỏ tất cả thì phải cho cô ta gặp lại Hứa Tiên, nhưng điều khó là Hứa Tiên sau khi qua đời, linh hồn không hề đến minh giới. Bên cạnh đó, muốn giúp cho Thanh Xà Bạch Xà dung hợp thì chúng ta cần song tâm quả." Nhưng tung tích của sông Tam Quả trên thế gian này chỉ có sông Tử Tinh tọa mới biết thôi. Tiểu Bạch nghe vậy thì suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Xem ra cả hai vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt không hề dễ chút nào, nhưng hy vọng cảm nang của quán tự tại Bồ Tát sẽ cho chúng ta câu trả lời." Yển nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, vội lấy cảm nang ra. Túi cảm nang vừa được lấy ra thì tỏa sáng rực rỡ, và từ trong túi cảm nang những dòng chữ vàng xuất hiện: "Tây Hồ hẹn ước kết nghiệt duyên, hứa tiền các tình viên ngu muội." Bất tố đầu lòng lệ sầu bi, hứa tiên tỉnh ngộ tìm hiền thê, lôi phong cản trở chi đời bờ, hứa tiên uất hận tuẩn vi tình, linh hồn quay về thân xác cổ, hấp huyết đợi chờ nối tình xưa. Đọc xong những câu đó thì Cương Tổ dường như, như hiểu ra vấn đề gì nên mới xoay sang Ian nói: "Em đã biết tung tích của Hứa Tiên và xem ra lần này sẽ hơi gian nan đây, nhưng còn song tâm quả nữa." Khi Cương Tổ vừa nói xong thì những dòng chữ vàng bắt đầu biến đổi.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 Tự nhiên Ali lúc này vội nói to: "Khoan đã cái vị chủ nhân, dường như Cẩm Nang có gì đó còn muốn thông báo." Quả thật như Ali nói, túi Cẩm Nang lại phát sáng lần nữa và các dòng chữ vàng lại hiện lên. "U linh chi môn tàng hiểm nguy, nghịch tự ố niệm chấp phụ thân, lập mưu trước quỷ báo thù xưa, lạc ý thân tâm nay đã mất, tình hận đoạn diệt do tại tâm." Yên đọc xong những câu nói đó thì vô cùng bất an, Cương Tổ như hiểu rõ tâm sự của Yên nên nói: "Điều gì phải đến cũng sẽ đến." Có lẽ đây là lúc ta phải đối mặt với những sai lầm trong quá khứ. Ta đã là hết chương 98 của chúng ta ngày hôm nay, thực sự là những cái đoạn thơ đó bắp cũng không có không có rành thơ thoáng việc đúng không? Không có thành trành những cái thơ như vậy đọc đâu hiểu gì đâu các bạn, nhưng mà ở bốn cái dòng cuối á thì tác giả ghi quá rõ cho nên bắp đã hiểu. vãi quá rõ mà Ulin chi môn tàng hiểm uy nghịch tự ố niệm chấp phụ thân có nghịch tự có phụ thân thì phụ thân này nói tới y inn và nghịch tự là nói tới đứa con mày inn thì ngày xưa đã đã giết đã giết nhưng mà không chết hết ta. Sau đó lại nói là lập mưu trước quỷ báo thù xưa, điều đó ràng là đứa con đó nguyên nhân nào đó không chết hoặc là chết rồi nhưng sống lại rồi đã lật mưu để mà báo thù y inn. Lạc ý thân tâm này đã mất. À lạc ý thân tâm này đã mất có nghĩa là À bây giờ là không có còn tình phụ tử gì nữa, gặp mặt coi như là kẻ thù. Ghê <cười> quá, bạn Hưng mình tự nhiên cảm thấy mình quá nguy hiểm. Trời ơi, hôm nay đọc mà đọc cái này mà hiểu luôn ghê thiệt. Tình thân đoạn tuyệt do tại tâm. Không hiểu cái câu cuối thì đại khái là đại khái là bây giờ là gặp Ian là sẽ đánh giết và không có ngại tình sư nữa, không có coi là phụ thân của mình nữa và bây giờ là kẻ thù. Có lẽ tập kế tiếp chúng ta sẽ biết được nguyên nhân vì sao Ian lại giết chính con trai ruột của mình, nhưng mà bắp nghĩ á là tất cả đều có nguyên nhân không thể nào mà đứa con tốt lành lại bị Ian giết thì dĩ nhiên đứa con đã phải phạm sai làm gì đó mới bị giết chứ đúng không? Nhưng mà bắt nghĩ cũng có nguyên nhân vì sao đứa con đó lại phạm cái sai lầm đó đâu phải tự nhiên. Gia đình đang hạnh phúc mà nổi điên lên chống lại cha mình để cho cha mình giết mình rồi đúng không? Bắt nghĩ là có thể là biết được cái sự việc nào đó xảy ra giữa Ian cũng như là lúc đó là còn phụ mẫu, à chính thế thứ nhất của Ian. À có thể là biết được một cái cái chuyện gì đó cho nên mới có sự việc xảy ra là như vậy, nói chung là mình đoán là như vậy đó. Nhưng mà sự việc thực sự xảy ra như thế nào thì hẹn gặp lại các bạn ở thứ sáu tập tiếp theo của chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóp cũng như là ủng hộ truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.